Bá Hùng đi về phía Điền Quyên, đưa tay định xoa đầu như thường ngày. Thế nhưng cô đã nhanh nhẹn túm được tay cậu, kéo xuống. Chẳng biết vô tình hay cố ý, những ngón tay hơi sượt qua ngực cô. Bá Hùng rụt tay lại, chợt nghe thấy Điền Quyên cười khúc khích. Đôi tay của cậu nóng cả lên, nhìn trời nói lãng qua chuyện khác. Ờ, sương xuống rồi, để cô đứng bên ngoài này nữa. Ta thì không sao Nhưng sức khỏe của em không tốt Đừng để nhiễm lạnh Ở gần nơi núi rừng Càng về đêm thì nhiệt độ càng xuống thấp đó <cười> Em biết mà Dùng núi này em đều quen thuộc cả Đi Em đã bảo người trong làng bố trí chỗ ở cho chúng ta rồi bao giờ nghỉ ngơi thôi cậu Điền quyên hào hứng kéo tay bá hùng đi Nhìn theo bóng lưng của cô đi trước Cậu càng thêm ngờ vực Những người khác trong thương đoàn cũng đã ăn xong bữa, bọn họ bắt đầu dựng trại ngoài trời. Ở đây đều là nhà dân, cũng không tiện cho tất cả mọi người cùng vào ngủ bên trong. Lúc đi ngang qua chỗ bá lăng, thấy cậu ta đang vuốt ve con ngựa. Điện quyên khẽ huýt một cái ngay mạng sườn, không chỉ bá lăng mà ngay cả bá hùng cũng rất bất ngờ. Cậu lăng à, khuya rồi đó, định ôm ngựa qua đêm hay sao? Nói xong cô lại bước đi thật nhanh. Bá Lăng mở trừng mắt. Cảm thấy người chị dâu này của cậu ta như có thêm một nhân cách khác vậy. Còn nghĩ khéo khi lâu ngày không ra ngoài nên hơi kích động mà phát hâm rồi. Mà có khi đó mới chính là tính cách thật của chị ta cũng nên. Bá Hùng quay đầu nhìn bá Lăng một cái không thân thiện theo chân Điền Quyên đi về một gian nhà gỗ nhỏ. Ở trước nhà Đứa bé gái cầm cái đĩa đèn đứng đó. Thấy Điện Quyên thì nhoảng miệng cười, rồi mở cửa ra. Cô đưa tay nựng má con bé một cái, cầm lấy đĩa đèn, kéo văn bá hùng vào bên trong. Cánh cửa đóng sập lại sau lưng bá hùng. Ngoài lúc động dục, bị trúng độc trắng và bỏ cạp ra. Hiếm lắm mới có thời điểm cậu cảm thấy không tự tin vào bản thân như vậy. Điện Quyên đặt đĩa đèn xuống bàn, Còn mình thì đi tới bên giường Mở tủ Lựa lấy một bộ đồ của thiếu nữ Màu sắc và hoa văn rất giống với người làng đang mặc Cô đi vào sau tấm rèm Kéo lại Rồi cứ thế thay đồ Qua ánh nến lập đòa Có thể thấy được động tác của cô In trên tấm rèm vải Bá Hùng vội quay đầu đi chỗ khác Dù là vợ chồng Nhưng cậu biết rõ cô không phải dương các anh Không thể tùy tiện như lúc trước thay đồ xong điền quyên bước ra bộ váy trên người cô mặc rất đẹp hút mắt người nhìn nhưng lại có chút mỏng manh cô đi tới kéo tay bá hùng đẩy cậu ngồi xuống giường vừa tháo dài cậu vừa nói để em hầu cậu nghỉ ngơi bá hùng chộp lấy tay điền quyên lãng tránh nói em nghỉ ngơi trước đi à, ta ra ngoài xem mọi người trong đoàn như thế nào rồi quay lại sau Thoáng vẻ thất vọng, nhưng Điền Quyên cũng gật đầu Vậy cậu đi nhanh về nhanh, em đợi cậu. Vừa nói xong, đã thấy bá Hùng nhanh như một cơn gió đi ra ngoài. Cậu trảo bước thật nhanh như chạy trốn. Cậu không biết nếu còn ở lại trong đó sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng hiện tại cậu rất nghi hoặc. Cách cư xử của Điền Quyên khiến cho cậu có chút khó chịu. Cậu rửa mặt cho tỉnh táo, rồi ném hình ảnh Điền Quyên trong bộ đồ mỏng ra sau đầu. Bắt đầu đi lanh quanh xem xét tình hình Làng này tương đối nhỏ Chỉ khoảng mười mấy cái nóc nhà Tất thảy đều làm bằng loại gỗ quý Bản dày Và được quét một lớp hương liệu Người ở đây quả thực không nuôi con vật gì cả Tất cả những gì họ ăn Đều là do săn bắn mà ra Cổng tre trước làng cũng không đề tên Nên bá Hùng cho rằng Bọn họ đều không biết chữ Chỉ có một số ít người biết giao tiếp Với người bên ngoài Người trong đoàn đã bắt đầu đi nghỉ ngơi, chia thành mấy đội thay phiên nhau canh gác, đốt vài đống lửa nhỏ sưởi ấm bên ngoài. Người dân trong làng ai cũng về nhà nấy, không khí toan thoảng hương rượu và mùi sương đêm. Đang mãi nhìn về phía trại, bá Hùng chợt nghe thấy có âm thanh sột soạt phía sau lưng. Cậu xoay người đi về phía phát ra tiếng động. Tiến tới bên hàng trào được dựng bằng những cọc gỗ rất chắc chắn. Có lẽ để phòng thú hoang và lợn rừng vào trong quấy phá. Có mấy cái bóng thấp thoáng trong màn đêm, từ từ tiến về phía cậu. Khi bá Hùng quay trở về căn nhà gỗ nhỏ, đã là nửa đêm. Mọi người đều đã đi nghỉ ngơi. Chỉ còn tiếng nói chuyện khe khẽ của đám người canh trại. Cậu cầm trong tay một chiếc túi vải, mở cửa đi vào. Ngọn đèn trên bàn vẫn sáng. Trên giường, Điền Quyên xoay lưng về phía cậu. Bá Hùng ngồi xuống cạnh giường, rất lâu không động đậy gì, cho đến khi một đôi tay trắng mềm khoát qua vai cậu, mơn trớn lớp vải trên ngực cậu. Sao cậu gì muộn vậy? Làm em cứ đợi quay. Cô đưa tay muốn cởi áo Bá Hùng, cậu liền giữ tay cô lại, giọng nói trầm hẳn đi. Các anh à thường ngày trước khi đi ngủ, em có nhớ em thường làm gì hay không? <cười> Chẳng phải là hậu chồng đi nghỉ ngơi sao ạ? Ờ, cũng đúng. Nhưng trước khi hậu ta nghỉ ngơi, em còn hay bới tóc trước gương. Em bảo làm như vậy sẽ khiến cho máu lưu thông tốt hơn. Tóc sẽ mọc dài và dày hơn. Em quên sao? À, do đường xa mệt mỏi, em quên mất. Có điều ở đây cũng không có gương. Thôi không cần nữa đâu cậu. Mình nghỉ ngơi đi. Dứt lời Điện Quyên lại muốn kéo bá Hùng nằm xuống Nhưng cậu nhanh hơn Mở túi vải Lấy ra một chiếc gương đồng to như cái đĩa Đặt lên trên bàn Rồi kéo đĩa đèn lại gần tới túm lấy cô Việc cần làm vẫn phải làm Em mau bối tóc đi Bàn tay chắc khỏe của bá Hùng túm lấy gái Điện Quyên Ép cô phải nhìn vào trong gương Điện Quyên giãy dụa Chống cử quyết liệt Nhưng sức lực lại không bằng bá hùng Bị cậu dí sát mặt vào gương Bên trong cái gương đồng nhỏ thấp thoáng hình ảnh của Điền Quyên Nhưng chồng lên gương mặt cô Còn xuất hiện thêm một khuôn mặt xa lạ khác Vặn vẹo xấu xí vô cùng tầng lớp mặt sần sùi như vỏ cây thoát ẩn thoát hiện Buông ra, buông em ra Mi là ma quỷ gì sau lại nhập vào người vợ ta Bỏ cái gương kia đi Đừng để nó ở gần ta Điện quyên vung tay Hất tung chiếc gương xuống đất Bá hùng vội rút trong người ra Một lá bùa vàng Nhanh tay dán lên trán điện quyên Lập tức điện quyên trích lên một tiếng Trong cổ họng Thân thể cô ngã quỳnh xuống giường như một cái cây gỗ Cùng lúc này Một giọng nói quen thuộc Khó chịu Như sắp sửa đánh người của điện quyên vang lên Muốn già xấu xí này muốn cướp chồng tôi đã hỏi qua ý của tôi chưa có mụ xấu xa kìa còn vô duyên chiếm lấy thân thể của người ta nữa đúng là muốn ăn đòn mà cậu à đứng đó làm gì cho mụ già này ném tiếng muối mặn đi mụ ta chỉ còn hung hăng lắm đó nghe được giọng của cô bá hùng quên cả việc chính cậu lại lấy từ trong túi vải ra nắm muối ném hết lên người Điền quyên chỉ nghe được tiếng tép khàn đục sau đó một làn khối đen xuất ra từ thân thể cô Nhanh chóng bay vụt ra bên ngoài Điện quyên nằm im bất động Thở hổn hỉnh Cô mệt tới mức chân tay đều mềm nhũng Không cử quậy nổi Bá hùng mau chóng phủi hết muối Rồi đỡ cô lên Thấy người cô lạnh toát Thì vội kéo tấm chăn quấn quanh người cô Vào lúc này Ở bên ngoài Từ trong những gian nhà Đột nhiên rộ lên những âm thanh mài dao xen xoét khiến cho đám đàn ông đang trò chuyện bên đống lửa đều nhất loạt đứng dậy cửa mở tung thổi ra bên ngoài những luồng hơi màu xám đục sau đó là vô số những con dao lơ lửng theo ra nhằm hướng bọn họ mà chém tới có mai phục màu dậy đi có mai phục bên ngoài loạn thành đoàn tiếng đánh chém liên tục phát ra phía trong này bá hùng đang định bế điền quyên rời khỏi Thì cánh cửa bị đạp văn Bóng dáng nhỏ bé xuất hiện Điền Quyên khó nhọc nói Con bé đó không có đơn giản đâu Quả nhiên lời vừa dứt Đầu con bé đó xoay một vòng Phát ra tiếng răng rắc trợ người Đến khi trở về phía trước Từ khuôn mặt của nó đáng yêu Đã biến thành nhăn nhúm, Giọng nói cũng biến đổi thành già nua Khách quý không thích thịt Khách chỉ thích bị thịt mẹ ơi chúng không ăn chúng không thích ăn thịt mỗi lần con bé này lên tiếng điền quyên đều dựng hết tóc gái lên phía sau lưng con bé làn khối đen ban nãy tụ thành hình một bà già cồm nhôm hai mắt đỏ ngầu phần tóc trên đầu tươi tả như mắt căn bệnh gì đó mà gần như rụng hết đi mảng trắng như nắm mọc lên loan lổ Bà ta đặt tay lên vai con bé Nói bằng giọng thiếu nữ Ghép lại với hình ảnh mờ ảo của bà ta Điền quyên càng lạnh hết cả người Con gái à Mẹ muốn người đàn ông này Đừng làm thịt thắng Cũng giữ lại ả kia Để mẹ dùng thân thể của nó Mẹ muốn người đàn ông da thịt người con gái Giết thịt kẻ bên ngoài hai kẻ này để lại <cười> con cái ngoan rất hiểu ý mẹ đó. Bá Hùng đặt điện quyên trở lại giường lúc này cô đã có thể ngồi dậy được cầm lấy túi vải đựng muối con bé thấy muối trên sàn vương vãi thì cau có nói muối dùng để ướp thịt không phải để ném người rồi nó nhào vào bên trong, nhanh nhẹn nhảy lên, dơ chân dơ tay muốn quặp vào người Bá Hùng. cậu vung tay, túm được vai con bé, ném nó sang một bên. nhưng con bé này giống như con nhện vậy, bám được chân tay vào tường, bắt đầu leo lên trên xà nhà, rồi lại nhào xuống. khuôn mặt của nó càng lúc càng dữ tợn, nhanh ác. Điền Quyên chưa thể định hình được con bé này là cái giống quỷ quái gì. Nhưng cô không có thời gian suy nghĩ Bởi vì con mụ già cồm nhôm kia Đã thành lệnh xuất hiện ngay sau lưng cô Bây giờ lại là giọng nói già nua rót vào tai cô Lâu lắm rồi Mới có một đứa con gái đúng ý tao đi vào đây Mày ngoan ngoãn cho tao thân thể này Nhường cho tao chồng của mày Tao sẽ cho mày chết nhanh một chút mày muốn thành món gì hấp luộc xào kể cả ướp muối nướng lên tao cũng thành toàn cho mày Điền Quy nghe mà vừa sợ vừa tức cô bốc một nắm muối ném về phía sau mụ ta liền tránh được cô cúi người nhặt lấy chiếc gương dơ lên trước mặt mụ ta nhìn thấy gương mụ già ôm mặt kêu la thảm thiết nỗi sợ hãi này thực sự khiến cho mụ ta khiếp đảm vật vã ngã ra đất điền quyên vẫn cầm gương dí theo nhưng lại nghe thấy tiếng quát trẻ con lanh lảnh như cái bát sành vỡ của con bé kia không được làm hại mẹ ta cung ra quần khốn kiếp thì ra con bé này không chỉ biết nói mỗi năm từ một lần nó nhào qua người bá hùng đá văng chiếc gương trong tay điền quyên Rồi che chở cho mụ già trong vòng tay của mình Kỳ thực nếu không phải đám ma quỷ này làm việc ác Điền Quyên có khi cũng mũi lòng Trước tình cảm mẹ con của bọn họ Con bé trừng mắt với cô Há miệng ra Miệng nó rộng như cái miệng nồi Từ trong đó Nó thò ra một khuôn mặt bê bết máu tươi Cảnh tượng quá đổi kinh dị Điền Quyên vội lùi lại ngay Bá Hùng chụp lấy tay cô Kéo cô chạy ra bên ngoài tiện tai đóng sập cửa lại, chút một lá bùa nữa dán vào cửa. Tiếng đập cửa ầm ầm phát ra, cùng với đó là tiếng gào thét dữ dội của mẹ con quỷ. Bên ngoài vẫn đang hỗn chiến, những con dao tua tủa phóng từ trong các ngôi nhà gỗ ra ngoài. Cứ hết con này cắm xuống đất hay bị văng đi, thì lại có con dao khác bay ra, tưởng như không bao giờ hết được. Mà rất nhiều người trong đoàn đã bị thương nằm lăn lộn. bọn họ trốn sau thùng xe ngựa tránh dao sắt phóng tới bá hùng che chắn phía trước điền quyên nhặt lấy một cây gậy đánh bật những con dao đúng lúc này từ bên ngoài chạy sọc vào hai người miễn cưỡng nhận ra là một nam một nữ cả hai đều bê bết bùn đất nhìn tướng tá kia điền quyên nhận ra đó là hai đạo sĩ trong đoàn bọn họ bắt đầu tung bùa lên lẩm bẩm những lời mà điền quyên nghe không hiểu Chỉ trong chớp mắt, những con dao ngừng tấn công mọi người, trôi cả xuống đất, phát ra tiếng len keng. Mà ở phía trong những căn nhà gỗ, cũng nghe được âm thanh đổ vỡ. Điện quyên ngó qua một khung cửa thì mới thấy, ra là dân làng đã ngã xuống. Phía ngoài, mọi người đang dìu đỡ nhau thu về một mối. Những người bị thương được quay vào trong, còn người khác thì ở vòng ngoài. Bọn họ làm việc cho thương đoàn nhà phan bá cũng được một thời gian. Có người lâu năm, có người chỉ mới gia nhập. Nhưng đều là lần đầu tiên thấy cảnh này. Chỉ có căn nhà gỗ nhốt hai mẹ con quỷ kia là đang rung lắc dữ dội. Ở trên mái, bỗng dưng xuất hiện hai bóng đen. Nhìn kỹ mới thấy, bọn họ có bộ dạng rất giống như hai đạo sĩ kia. Nhưng hành vi của họ rất quái lạ, liên tục cào tay vào mái nhà. Cho dù đầu ngón tay bắt đầu chảy máu cũng không ngừng lại Ở bên này Hai đạo sĩ còn chưa kịp làm gì Thì nóc nhà đã bị dở tung ra Con bé kia bay vụt lên Phía sau chính là mẹ của nó Nữ đạo sĩ hình như tên là Hoài Thanh lên tiếng Là quỷ rưng Đạo sĩ Nam cũng gật đầu Ờ, chính là chúng nó Hai mẹ con Hai mẹ con nhà quỷ kia lao xuống đứa con gái chân không chạm đất miệng vẫn há rộng bên trong mới là phần đầu của đứa con nít nó cất giọng lanh lảnh chỉ tay về phía họ hai tên đạo sĩ thối tha bị tao lừa quay như trông chóng thế mà chúng mày vẫn thoát khỏi mê cung của tao được bây giờ còn dám đặt chân vào đây tiếp tục phá hoại công sức của mẹ con tao chúng mày đều là một lũ ngu thứ hôm nay chúng mày ăn đều là thịt của người trong cái làng này cả, thế mà không đứa nào nhận ra, đúng là lũ ngu si. Hôm nay tao làm gỗi cả đám chúng mày một thể. Cái đầu trong miệng cười ré lên. Nghe nó nói như thế, mọi người mới bắt đầu khiếp sợ. Sau đó là một loạt cúi gặp người, móc họng nôn ra. Trong cả đoàn. Cũng chỉ có vài người không hứng thú với ăn thịt. Còn lại hầu như ai cũng ăn. Có người còn bẻ đùi gặm lấy gặm để. Bây giờ phải nôn cho bằng hết. Ngay khi hai đạo sĩ mình đầy bụng đất lao lên chuẩn bị ứng chiến, thì từ bên ngoài vang lên tiếng len khen. Là âm thanh của một chiếc chuông đồng, thánh thót như nhả ra từng hạt xương trong đêm. Tất cả bọn họ đều quay về phía phát ra tiếng chuông. Mới thấy đó là một thầy tu còn khá trẻ Lại hơi gầy gương mặt phủ một tầng sương gió Quấn bộ y phấn tảo màu tối Được kép lại từ nhiều mảnh vải Có kích cỡ khác nhau Bằng các đường chỉ thô sơn Trên người đeo một cái túi Một tay cầm gậy Đầu gậy treo một quả chuông nhỏ Âm thanh cũng từ đó phát ra Bá Hùng đột nhiên lên tiếng giác minh sư phụ Ban nãy lúc đến bên hàng trào cậu đã gặp hai đạo sĩ của thương đoàn, họ mới nói cho cậu biết, lúc họ cùng đi dò đường khi trời nhập nhoạng thì đột nhiên bị rơi vào mê cung của quỷ rừng, suýt chút nữa thì chôn thay trong bùn lầy, Mai mà có sư phụ giác minh đi ngang qua, lắc chuông một hồi, mới dắt được họ ra khỏi mê cung. Cùng khi đó, hai đạo sĩ đưa bùa cho bá hùng, bảo cậu làm theo kế hoạch, bọn họ sẽ phá đường chính mà xông vào. Bộ già lơ lửng sau đứa bé chỉ tay tức giận nói là tên lừa trọc đó phá mê cung của con đó cái đầu trong miệng không nói gì chỉ chầm chằm nhìn vào hòa thượng vẫn đang chậm rãi đi vào liên tục hừ lạnh lẽo bà hòa thượng kia những tưởng sẽ dừng lại xuất chiêu với hai mẹ con nhà quỷ nhưng không hắn đột nhiên chuyển hướng đi thẳng tới trước cửa của một ngôi nhà cổ. Bấy giờ mới lên tiếng giọng nói ôn hòa, nghiêm túc và chậm rãi y như cái cách hắn xuất hiện. Các vị cần làm gì cứ làm. Tiểu Tăng không làm phiền. Mẹ con nhà quỷ phản ứng lại đầu tiên, nhìn vào phía hòa thượng. Nhưng hai đạo sĩ kia đã xong tới cản họ, mà hòa thượng trẻ cũng chẳng hề quan tâm. Vẫn tiếp tục niệm thần chú vào trong nhà Chỉ một lát Đã nghe tiếng người ho khan, Hòa thượng lại đi sang nhà khác Tiếp tục lặp lại lời chú Hai đạo sĩ giả Vẫn còn ở trên mái nhà Lúc này cũng nhắm hòa thượng mà lao xuống Điền Quyên kêu lên một tiếng Cẩn thận Thế nhưng cô bị bá hùng giữ lại Hòa thượng thản nhiên đi bước chân trần Dẫm lên những viên đá nằm trên cỏ Hoàn toàn không có bước xuống cỏ. Hai đạo sĩ giả còn chưa kịp chạm vào y phục của hòa thượng, thì đã bị một luồng sức mạnh nào đó đánh bật về phía sau. Điện Quyên há hốc miệng, cô chưa thấy ai mạnh tới vậy. <cười> Nhìn hắn có vẻ hiền lành và tầm thường, nhưng ma quỷ không thể đụng tới hắn được đâu. Hòa thượng dừng bước chân, hơi cúi đầu nghiêng qua một bên, rồi khẽ nói, A-di-đà-phật, Xin thứ lỗi cho Người này thật ung dung Cứ như mọi sự xung quanh Chẳng liên quan gì tới mình Điền Quyên đã từng gặp qua Vài thầy tu cao tuổi Bọn họ kéo nhau lên núi tu tập Bữa đói bữa no Chỉ còn da bọc xương Có người còn chết trong hang động Nhưng cô chưa gặp ai lợi hại Như vị hòa thượng này Bất chợt lúc này Bá Hùng nghe được tiếng mèo phát ra Từ trong thùng xem Cậu đi nhanh về phía đó, mở nắp rương. Từ phía trong, mấy vị tổ tiên mèo tinh đã thức giấc, nhảy ra ngoài vương vai. Thấy khung cảnh lộn xộn, còn nồng đậm mùi máu tươi. Bọn họ bỗng nhiên nháo nhác Bá Hùng gõ vào mấy cái bài vị, buộc họ không được làm bừa. Điền Quyên cũng chạy về phía cậu. Những người khác liền chú ý. Thế nhưng họ lại không thể thấy được các vị tổ tiên có hình dáng quỷ dị này. Chỉ có bá lăng nãy giờ yên lặng, đang đứng tựa lưng vào gốc cây xem chuyện. Xung quanh đều có thủ hạ bảo vệ, cũng quay đầu nhìn chăm chúng. Không ai để ý đến cậu ta. Càng không biết, cậu ta đã nghe qua về lịch sử đen tối của nhà phan bá. Nhưng đây mới là lần đầu tiên cậu ta thấy được những thứ được gọi là tổ tiên kiêm. Bá lăng đưa tay lên cổ, siết chặt cổ áo. Bên trong cộm lên thứ gì đó. Hai con mắt chìm sâu trong bóng tối Dường như chuyện bên ngoài kia Không có can hệ gì tới mình Dặn co một lúc Hai đạo sĩ kia đã thấm mệt Mà mẹ con nhà quỷ Cũng không chiếm được lợi Lúc này cái đầu nhỏ Trong khoang miệng đứa bé lại một dài ra Vương hai cánh tay Banh miệng con bé rồi bò ra ngoài Trông như một con bê con Chui ra khỏi lớp màng bụng mẹ vậy Nhìn thấy cảnh này Không chỉ điền quyên mà rất nhiều trai tráng khác cũng cảm thấy sợ người. Thân thể con bé đột nhiên héo trụi trên mặt đất, còn cái thứ vừa mới leo ra thì vô cùng nhầy nhụa. Thứ nước dính nhớp trên người nó trông như một loại dịch cô đặc trong suốt. Nó bắt đầu bò trường trên đất, từ từ kéo dài thân thể, lộ ra hình dạng của một con mãng xà màu trắng. Thân là rắn, nhưng đầu và tai là của con người. Nó cựa quậy, ngóc cái phần thân lên. Trên đầu mọc ra hai chiếc sừng trắng Rất nhanh nhẹn Con mãng xà phóng về phía hòa thượng Người vẫn còn đang đứng trước cửa nhà Mà niệm chú Hòa thượng không có chút phản ứng lại ung dung làm việc của mình cần làm Mặc cho mãng xà di chuyển xung quanh Quấn bản thân vào bên trong mụ già quỷ cũng bay vụt lên Phía trên đầu hòa thượng Xòe hai bàn tay với những cái móng nhọn hoắt Nó rít lên bằng âm thanh trầm đục tăng lừa trọc chết tiệt phá mê cung của mẹ con chúng ta hôm nay sẽ là ngày chết của mi dứt lời mụ già phóng xuống chụp hai bàn tay lên đầu hòa thượng con mãn xà cũng siết bản thân mình thật chặt để quấn chết thắng ta Điền quyên sợ hết cả hồn chủ trì nhỏ giọng với bá hùng hòa thượng có làm sao không cậu đừng lo hắn đã ung dung như vậy Thì không xảy ra chuyện được đâu. Cậu có vẻ rất thân. Chứ vậy sư phụ giác minh này hả? Hậu duyên thôi. Hắn không thân giai. Cũng không cần thân giai. Trong mắt hắn. Người hay giật đều như nhau cả. Vậy ấy. Có biết cậu là... À, à không? Biết chứ. Hắn còn biết rất nhiều thứ khác nữa. Điện Quyên còn muốn hỏi thêm. Nhưng cô ngừng lại. Bởi vì lúc này. Hai mẹ con nhà quỷ kia bắt đầu vặn vẹo. Mụ già quỷ hai tay chụp vào phần đầu trọc của Hòa thượng, rung lắc bẩy lên. Đột nhiên rụt về giống như vừa bị bỏng. Mụ há miệng ra thổi vào hai bàn tay. Nhưng càng thổi, mụ lại càng nhăn mặt nhăn mày rơi xuống đất. Con mãng xà cũng chẳng khá hơn. Thân thể màu trắng của nó bắt đầu nhúm một màu vàng nhạt, lan từ phía trong bụng lan ra. cuối cùng cả thân đều phủ một màu vàng như vừa được ngâm qua nước nghệ tươi phần đầu và tay người của nó cũng như mụ già quỷ đỏ lên như vừa bị phỏng khiến cho nó rú lên những tràng tiếng kêu đau đớn không chịu nổi nữa con mãng xà chỉ đành buông hòa thượng ra sau đó quằn quại trên mặt đất cuối cùng dần teo nhỏ lại biến thành những con trắng trắng to bằng cổ tay dài chừng năm thước nằm bất động tại chỗ Hòa thượng mở mắt ra, hoàn toàn không bị thương chỗ nào, vẫn tiếp tục đi sang nhà tiếp theo. Một lúc sau, khi người trong làng đều đã tỉnh táo trở lại, bọn họ kéo nhau lũ lượt đi ra, rồi dần dần nhớ lại sự việc đáng sợ đã xảy ra vào một tuần trước. vốn dĩ những người dân này ở bên kia núi, nhưng một năm trước, do mâu thuẫn với trưởng làng, nên bị ông ta trục xuất khỏi làng. Họ đành phải dắt díu gia đình tới đây định cư. Lý do trưởng làng đuổi họ đi, chỉ vì họ không nghe theo lời ông ta, đi tìm một ngôi làng trong truyền thuyết. Ngay cả gia súc cũng không cho đem theo, tất cả đều phải ra đi tay trắng. Nhà nói ngôi làng cổ này nắm giữ rất nhiều bí mật, trong đó có bí mật về loài hồ tiên có nhiều mạng. Chỉ cần bắt được hồ tiên, nấu thành cao, Dùng cao đó ăn cùng với đồ ăn hàng ngày Có thể trị được tất cả các loại bệnh Sống thọ hơn người thường Vậy nhưng những người được lệnh đi tìm làng cổ Gần như không có ai trở về Người nào có thể trở về Thì đều thân tàn ma dại Điên điên dở dở Nói những lời không ai hiểu Chẳng bao lâu thì chết đi Cho nên người trong làng cũng nói với nhau Là do bọn họ động chạm tới thần rừng Mà phải mất mạng Nhưng trưởng làng không nghĩ thế Ông ta vẫn ép trai tráng trong làng Phải đi tìm kiếm Nếu không chịu đi Sẽ quy cho họ tội chống đối Nhẹ thì phạt tiền Phạt đánh Nặng thì trục xuất Cũng có người bị đánh đến chết để răng đe Điện quyên bức xúc nói Đã biết ngôi làng này chỉ có trong truyền thuyết thôi Mà vẫn còn ép buộc người ta đi tìm Lão trưởng làng này có bị điên hay không? À, không phải lão bị điên đâu Mà thật sự là có ngôi làng đó tồn tại Rất lâu về trước đó Trong nhà lão có con hồ ly trắng chạy vào Chính con hồ ly đã nói cho tổ tiên nhà lão về ngôi làng đó Nó bảo rằng Nó tới từ làng hồ ly Hồ ly thì không hiếm Nhưng hồ ly biết nói chuyện và hồ tiên Thì chỉ được nghe trong những câu chuyện dân gian Làng hồ ly là nơi tập trung tất cả hồ tiên còn sống sót Mỗi con hồ ly nơi đây Ít thì cũng phải sống hai ba trăm năm Nhiều thì tám chín trăm năm Mỗi con có tới mấy cái mạng Con hồ ly trong nhà họ chỉ sống hơn một trăm năm Vì mãi chơi nên đi lạc Tổ tiên nhà trưởng làng nghe nói như vậy Liền nhân lúc hồ ly ngủ sai mà bắt lấy nó Rồi cứ mặc cho nó van sinh Mà cắt tiết làm lông Rồi đem nấu hồ ly thành món ăn Cái gì? Vậy tổ tiên nhà lão sau đó như thế nào? Có sống thọ hay không? Quả thực là những người ăn thịt hồ ly Đều sống rất lâu Ông tổ nhà đó sống tới 122 tuổi mới chết Trước khi chết mới kể cho con cháu nghe Còn núi tiếc là khi xưa Ăn hết thịt hồ ly nhanh quá Nếu nấu thành cao ăn dần Thì sẽ còn sống lâu hơn nữa Từ đó trở đi Nhà lão bắt bắt đầu uh, Lùng bắt hồ ly trên núi Hồ ly chỉ cần ngửi được mùi của nhà lão đó bỏ chạy Cho nên dần dạ quanh núi không còn có hồ ly nào nữa Trong lúc bọn họ nghe kể chuyện Hòa thượng cùng với hai đạo sĩ kia Đang thu dọn tàn cục Đạo sĩ muốn giết con trắng trắng Nhưng hòa thượng cản lại Nói rằng nếu như giết nó Đường đi của bọn họ sẽ còn xuất hiện Nhiều loại trắng khác chặn đường càng quấy Bởi con trắng trắng nhỏ Là thần trắng ở trên núi này Cũng đã ăn thịt người Đã làm ác. Tất cả đều xuất phát từ quá khứ. Trứng của nó bị con người đem về nấu lên mà ăn. Còn mụ già quỷ kia thì bị chính chồng mình đánh chết để cướp con. Quăng bên cạnh ổ rắn. Con rắn và mụ quỷ đồng bệnh tương liên. Trở thành mẹ con. Tìm người báo oán Bất cứ ai là con người đều nằm trong phạm vi báo oán của con rắn và mụ quỷ đó. Bọn họ được gọi chung là quỷ rừng. hòa thượng nói xong nhặt con rắn lên cuộn nó lại vào trong cái túi của mình rồi nói với mụ quỷ giết nữa giết mãi sai lại càng sai cũng không thay đổi được quá khứ đau thương vẫn hoàng đau thương vết thương ngày càng lở loét ra mưng mũ tới khi nó vỡ ra rồi thì đã quá muộn mụ quỷ cúi đầu không đáp mãi sau lại quỳ xuống đảnh lễ Chỉ một động tác đó thôi, lúc mụ đứng lên, liền từ bộ dạng xấu xí già nua, trở về đúng hình dạng của mình khi còn sống. Người phụ nữ này tuổi đời chỉ khoảng hơn 30, dáng vẻ khắc khổ, lúc còn sống chắc đã chịu nhiều thiệt thòi. Hòa thượng bảo cô ta đi theo mình, Trì chú tụng kinh một thời gian, quỷ sai sẽ tới đưa đi về âm ty Còn con trắng trắng, người làng rất muốn giết chết nó. Bởi nó đã cắn chết mấy người trong làng rồi ăn thịt Còn dùng yêu pháp điều khiển họ như những con rối Có điều vì nể hòa thượng đã giải yêu pháp cho Nên sau khi bàn bạc Bọn họ đồng ý để hắn mang con trắng đi Đợi tới thời cơ thích hợp Sẽ để con trắng tự mình hóa kiếp Giải quyết xong mọi chuyện Thì trời cũng bắt đầu sáng Điền quyên mệt tới không muốn nhúc nhích Mặc dù rất muốn biết chuyện ở làng bên kia núi Nhưng cô vẫn phải theo đoàn, lên đường cho kịp hành trình. Chỉ có hòa thượng tiếp tục đi về hướng đó. Bá Hùng nói rằng, sư Giác Minh đang trả nghiệp, đồng thời hồi hướng cho thầy của hắn. Nhưng chuyện cụ thể như thế nào thì cậu cũng không nắm hết được. Những người bị thương được xử lý nhanh chóng, nghỉ qua một đêm trong làng rồi mới lên đường. Những người khỏe mạnh phụ giúp người làng dọn dẹp, sửa chữa lại những ngôi nhà bị hỏng. Điền Quyên trong lúc ngủ, lại mơ thấy có con hồ ly trắng nhảy nhót khắp nơi, dẫn cô đi đâu đó. Thi thoảng nó quay đầu nhìn cô bằng một cặp mắt long lanh rất đẹp. Mãi cho tới khi dừng chân bên một thung lũng, con hồ ly nhảy lên một thân cây chìa ra. Điền Quyên cũng bước theo nó, thì phát hiện ẩn dưới làng sương mù, một cảnh đẹp như tranh vẽ dần hiện ra. Vừa lúc này cô bị bá hùng đánh thức, cô mơ màng ngồi dậy, Dùi mắt hỏi Tới giờ lên đường rồi hả cậu Ừ vậy thôi Chúng ta phải đi rồi Cậu nè Cậu có tin vào chuyện ngôi làng kia không Bá Hùng nhìn cô Cười cười rồi xoa đầu cô <cười> Ta còn là mèo tin kia mà Những gì Chúng ta biết Còn hạng hẹp lắm Thôi Mau dậy thay đồ đi Ăn sáng một chút rồi lên đường Thương đoàn nhà phan bá đi về phía bắc Còn hòa thượng đã đi về bên kia núi, thuộc hướng Đông Bắc. Điền quyên cứ nhìn theo mãi. Cô thật sự có cảm giác chuyện về hồ ly còn chưa kết thúc ở đây. Cảnh đẹp trong mơ khiến cho cô lưu luyến. Con hồ ly trắng đó khiến cô nhớ mãi không thôi. Mấy ngày sau đó, bọn họ thuận lợi băng qua mấy triền núi mà không gặp bất kỳ trở ngại nào nữa Ngày nào nắng thì không sao. Nhưng ngày mưa... thì đất trời trở nên vô cùng ảm đạm khí lạnh trong rừng cũng bủa vây điền quyên hắt xì liên tiếp cuối cùng thực sự bị cảm mà nữ đạo sĩ kia cũng không tránh được điền quyên rất khó chịu bị cảm mạo như thế này cô không còn sức để tìm cơ hội bỏ trốn về nhà càng đi xa sẽ càng khó khăn để mò đường về với ông bà chuyện này làm cho cô bất an khó tả mấy vị tổ tiên mèo tin nhà phan bá cứ lục cục ở trong rương Bá Hùng mở trương ra kiểm tra thì phát hiện bọn họ như bị con gì cắn cứ gãi sồng sột khắp mình mẩy. Không khí lúc này rất ngột ngạt tuy là sau cơn mưa nhưng lại đem đến cảm giác ngột thở vô cùng. Người dò đường và đạo sĩ Nam quay trở lại nói rằng phía trước có chứng khí mù mịt đang bắt đầu lan tới khu vực này còn cách bọn họ nghỉ chân chừng 6-7 dặm nữa. Trời đã nhá nhem tối Lúc này cũng chẳng thể xác định được phương hướng nữa Nếu là chứng khí tự nhiên Thì không gây hại Nhưng đạo sĩ nói Đây là chứng khí tỏa ra từ một khu vực Có mộ kết Không chỉ một cái Mà phải là hàng chục cái Bá Hùng hiểu rõ mộ kết là cái gì Nên cầu bảo mọi người Làm theo lời đạo sĩ Mang ngải khô đã chuẩn bị ra đốt Để xua chứng khí đi Thời điểm này cũng chỉ có thể dựa vào Thứ này mà thôi Thông thường nếu như mộ kết của gia đình, của dòng tộc, thì sẽ sinh ra tài lộc, may mắn cho con cháu, nhưng cũng phụ thuộc vào chấp niệm của người đã chết. Có điều mộ kết nằm trên núi, tụ lại thành đoàn, tỏa ra chướng khí như thế này, hoàn toàn không phải điềm lành. Có lẽ thứ bên trong mộ vốn dĩ khi còn sống cũng không có đơn giản. Đạo sĩ Nam kéo bá hùng qua một bên, nói nhỏ, Thực ra, muốn giải hết chướng khí, Thì phải giải được cái mộ kết trước Ý ông là Cậu hiểu tôi nhất mà Nếu không làm như vậy e là tất cả chúng ta khó mà thoát thân được Chứng khí này không có độc Nhưng mà cậu cũng thấy rồi đó Vợ cậu Mấy vị tổ tiên kia Còn cả sư muội của tôi nè Đều bị ảnh hưởng từ một khoảng cách rất xa Tôi cho là bên dưới mộ kết Có ẩn một thứ gì đó Thứ này tác động tạo ra chương khí Nhưng cụ thể như thế nào Thì phải tới tận nơi mới rõ được Được rồi Tôi chọn thêm vài người đi cùng ông Anh họ Hay là anh ở lại đi Để em đi với đầu sĩ thay Tiếng bá lằn vang lên ngay gần đó Cậu ta chậm rãi đi tới Trên mặt cũng lộ rõ Vẻ căng thẳng hiếm thấy Bá Hùng vốn không có mấy tiền cảm với cậu em họ này Nhưng trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng cũng không thể tính toán nhiều. Cậu hỏi bá Lăng có biết gì về chướng khí và thứ đang đối mặt hay không? Cậu ta nói mình không biết nhiều, nhưng sẽ nghe theo lời đạo sĩ. Bá Hùng vốn muốn tự mình đi, nhưng cậu không yên tâm về Điền Quyên và mấy vị tổ tiên. Nếu cậu không ở lại, nhỡ xảy ra chuyện gì, mọi người sẽ gặp nguy hiểm. Cuối cùng bá Lăng cùng với đạo sĩ Nam và năm người nữa, nhanh chóng đi về phía trước, nhập vào trong rừng cây um tùm bá hùng nheo mắt cậu cảm thấy bá lăng không giống với vẻ bề ngoài của mình Trông thì gầy yếu tay rối gà không chặt nhưng cách cậu ta đi bộ trong rừng rất là thành thạo cứ như thể đã đi qua ít nhất vài lần bọn họ rời đi không lâu điện quyên bỗng cảm thấy toàn thân của mình lạnh toát nhưng cổ họng thì khô nóng cậu hùng à em thấy không ổn Bá Hùng chạy lại đỡ cô, sờ người cô thì giật mình. Lấy một chiếc khăn hoàng lên người cho cô, đợi đun nước nóng xong thì đem đến cho cô uống. Cứ như vậy mà ôm lấy cô trong lòng. Điện Quyên cảm thấy bản thân đã quá tự phụ, tin rằng chỉ cần lên tới rừng, cô sẽ tìm cách tách đoạn. Nhưng bây giờ cô mới biết, tất cả đều chỉ là suy nghĩ của một đứa nông cạn mà thôi. Lúc này đây, nỗi nhớ nhà lại càng thêm da diết. Bất chợt cô rùng mình một cái, cơn đau nhất từ bả vai lan rộng ra toàn thân chỉ trong một chớp mắt. Cô níu lấy ngực áo bá hùng, hơi thở trở nên gấp gáp khó nhọc. Cô nói nhỏ với cậu. Cậu ơi, cái ấn kia nó đau quá cậu à. Cậu liền lập tức đưa tay vào trong áo điền quyên, mò ra sau bả vai, chạm tới lớp da giả thì kinh ngạc. Lớp da kia cứ dậy bị teo lại và khô đi. mà dưới lớp da lại tỏa ra một luồng khí nóng rực điền quyên đang lả đi không chỉ đơn giản là lên cơn sốt mà cái ấn kia mới chính là vấn đề lớn cậu lay cô gọi cô dậy không để cô chìm vào mê man đến lúc này rồi bá hùng không thể dung túng cho cô nữa hỏi thẳng cô cái dấu ấn kia từ đâu mà có điền quyên cũng không thể giấu cậu thêm run rẩy mà kể lại lai lịch cái ấn cho cậu biết Nghe xong, sắc mặt của bá Hùng trở nên u ám. Cậu bế Điện Quyên lên, quay đầu nói với người trong đoàn: Mọi người đợi đây, ta đi một lát thì sẽ quay lại. Cậu, cậu đưa em đi đâu vậy? Ta nghĩ vô khoảng cách, cho em đi quá xa. Cái ấn kia không phải chỉ là ấn nô lệ thông thường đâu. Quả nhiên, khi quay ngược trở lại một đoạn xa, Điện Quyên cảm nhận được cơn đau từ cái ấn toát ra đã giảm đi một chút. cũng không còn choáng váng như vừa rồi nữa. Xem ra lời phán đoán của bá hùng không sai. Nếu như cô còn đi tiếp đến khi qua biên giới, chắc chắn cô sẽ chết luôn. Kể vậy." Điền Quyên ngẩn lên. Vừa lao mồ hôi đã chảy xuống cầm cho bá hùng, vừa nói. "Cậu đặt em xuống đi. Em đỡ đau rồi. Em muốn nói với cậu một việc." Bá hùng nhìn xuống cô rồi dừng lại, đặt cô ngồi lên một phiến đá. Từ đây ngửa lên Có thể thấy thấp thoáng mảnh trăng thượng huyền Xem ra em không thể tiếp tục đi với mọi người nữa Cậu đã biết một số chuyện của em Em cũng không muốn giấu thêm Chuyện đi này Em còn có mục đích riêng Cậu nhìn cô Kiên nhẫn chờ nghe cô tiếp tục Em muốn đi tìm người nhà của mình Trở về nơi thuộc về em Ở đâu? Giọng cậu khàn cả đi. Nắm tay siết chặt trên đùi. Em không biết nữa. Khi bị bọn bắt cóc đưa xuống khỏi núi em bắt đầu mất phương hướng. Khi thì sẽ đến thôi. Cho nên bây giờ em muốn tách đoạn xong. Dạ em muốn tách đoạn Cô cúi đầu xuống cân nhắc rất nhiều rồi mới lại nói thêm Cậu cứ quay lại đoạn đi Đừng để lỡ chuyến đi Dù sao đây cũng là chuyến đánh hàng rất lớn của nhà cậu Chỉ cần xong việc Cậu sẽ không còn bị nhà phan bá ràng buộc nữa rồi Cũng không cần phải chịu đựng đòn roi của cha nữa Mắt dần quen với bóng tối Chỉ có ánh sáng mảnh trăng khuyết Nhạt nhọa chiếu xuống Điền Quyên định nói tiếp Thì bá hùng đã lên tiếng Giọng nói của cậu như đang kìm nén Tình thật của em là gì? Điền Quyên hơi sững người lại Nhưng cũng trả lời Điền Quyên Ừm. Điền Quyên Ta nhớ rồi Ta sẽ đưa em đi tìm nhà của mình Không được Chuyện của em không quan trọng bằng chuyến đánh hàng lần này Dù sao nhà em cũng chỉ lanh quanh Trên khu đội núi này mà thôi Nếu cần thiết Em có thể qua làng nhỏ kia nhờ họ giúp đỡ Họ có thể giúp em được bao lâu Nếu một tháng, hai tháng Em không thể quay về nhà của mình Thì em tính sao Em chưa tính xa xôi như vậy Nhưng Bá Hùng à Em không phải Dương Các Anh Cuối cùng chúng ta cũng sẽ tách nhau ra thôi Em không muốn chịu sự thao túng của nhà họ Dương Bất kể họ có tính toán gì Em cũng sẽ tìm mọi cách để thoát ra Vậy chạy trốn là cách em làm sao? Đúng vậy Em nào có lựa chọn khác chứ Cậu cũng thấy rồi Chỉ cần em xuất hiện, bọn chúng sẽ không tha cho em. Vậy thì chỉ khách chúng đi là được. điền Quyên sẵn sốt, quay sang nhìn. Một nửa khuôn mặt bên trái của bá Hùng chìm trong bóng tối. Phần còn lại để lộ ra cho cô thấy một sự tức giận cùng với khổ sở. Những tưởng bá Hùng sẽ tiếp tục nói chuyện giết chóc. Nhưng điền Quyên lại nghe tiếng cậu thở dài. Cái ấn nô lệ của em Sẽ không thể biến mất Kể cả là em có ẩn trong núi sâu Thì chúng cũng tìm được em mà thôi Nói đến mới nhớ Cái ấn này thật đáng ghét Không biết kẻ tạo ra Cái ấn này có năng lực gì Mà chỉ cần đi đủ xa Tự nó sẽ nóng lên như thiêu như đốt Vừa đau đớn vừa bỏng rác Đi quyên Ta đi cùng em Nhưng còn thương đoạn thì sao Tương lai của cậu thì sao Bá Hùng à Em nói lại Em không phải là Dương các Anh đâu Cho dù em không phải người nhà họ Dương Em là Điền Quyên Thì bây giờ cũng đang là vợ của ta Ngay cả vợ mình ta cũng không bảo vệ được Thì tương lai Sao còn cần phải tính đến làm gì nữa Cậu vừa nói Vừa đặt tay lên vai Điền Quyên Xoay người cô đối diện với mình bày tỏ lời chân thành nhất Cho nên Điện Quyên à Tao sẽ đưa em về nhà Nước mắt Điện Quyên vô thức rơi xuống Cô rất muốn mắng cậu Nhưng lại không biết mắng cái gì cho đúng Thấy cô khóc Cậu hơi luống cuốn Sắn tay áo lau nước mắt cho cô Sao phải đối xử tốt với em như vậy <cười> Nếu không phải nhà họ dương cứu em Cho đem em gã thay Thì chúng ta hoàn toàn không có quan hệ gì Em còn nhớ Lần đầu tiên thấy cha đánh tay không Lúc đó ta dung dĩ Muốn mặc kệ để cho mấy đánh Bởi vì ta bị đánh thành quen rồi Hơn nữa cũng tính toán với ông ấy Chỉ cần đủ số rồi trong giao ước Thì ông ấy không thể động vào ta thêm nữa Lần đầu gặp em Ta đang ở trong hình dạng mèo tinh Ta đã phải rất kiềm chế Để không động thêm Ta chỉ nghĩ Em có lẽ cũng như họ Đều sẽ ngoan ngoãn dạ vân với cha mẹ chồng Cho dù biết mình chỉ là một con cờ bị điều khiển Mang lại chút lợi ích cho họ dương Nhưng khi em đứng ra bảo vệ ta Nói lại cho ta Còn mắng ta sao không chịu mở miệng giải thích ta đã thực sự rất bất ngờ điền quyên chưa từng thấy bá hùng bộc bạch nhiều tâm tư như thế cho nên trong chốc lát lại bị cậu kéo gần đến hai vầng trán cọ vào nhau từ nhỏ tới lớn chưa có ai bảo vệ ta như vậy ngay cả mẹ của ta bà ấy đẻ ra ta nhưng bà ấy lại phụ thuộc quá nhiều vào cha Nếu thấy cha đánh ta cũng chỉ biết khóc lóc cầu xin. Lần nào cũng bảo ta nhận lỗi và xin lỗi. Mặc dù ta không làm gì sai cả. Sau này trưởng thành ta mới hiểu. Những dòng tộc lớn. Họ có quá nhiều lựa chọn về con cái. Nên thiếu sót một hai người cũng không phải là vấn đề lớn. Mẹ ta thương ta. Nhưng tình thương của bà ấy khiến cho ta ngột ngạt. khiến ta phải chấp nhận hết tất cả mọi sai trái, không phải đến từ mình. Suy cho cùng, cũng đều do bản thân ta sinh ra, đã là một sai lầm của thế gian, khiến cho mọi người, và chính ta, đều nhận thức được bản thân mình không bình thường. Không, không, không phải như vậy. Nếu có thể lựa chọn dòng máu mình sinh ra, chẳng ai muốn chọn mang trong mình hình hài một con quỷ cả. Chuyện này làm sao có thể trách cậu được Họ phủ nhận cậu Vậy chẳng phải đang phủ nhận Tất cả tổ tiên nhà phan bá Được chôn cất ở biệt phủ hay sao Họ phủ nhận điều đó Tức là phủ nhận cái chết Của 157 người nhà phan bá Vậy thì tất cả những gì Họ có được ngày hôm nay Thì có gì vẻ vang đâu Bản thân cậu Cũng không thể tự chối bỏ mình Cậu có thể hóa mèo tinh Nhưng từ lúc bị trúng độc, cậu đã tìm mọi cách để không làm hại tới người xung quanh. Cho dù người khác có thể không tin cậu, nhưng cậu phải tin chính mình. Bá Hùng à, trong mắt em, cậu là người rất bình thường, còn rất tài giỏi nữa. Nói đến đây, Điền Quyên đã cảm nhận được hơi thở nóng trực của bá Hùng phả ra ngay trước miệng mình. một tay cậu đỡ gáy cô một tay giữ bả vai cô nhẹ nhàng hết sức chạm môi mình lên môi cô cậu không biết mình làm vậy có đúng hay không nhưng trong khoảnh khắc này chỉ có làm như vậy mới bày tỏ được hết lòng mình với cô nụ hôn không dài không ngắn nhưng đủ để cho đầu óc cô xích chút nữa đạp phát ngốc luôn rồi cô ngồi ngẩn ngơ một lúc mới chôn đầu vào ngực bá hùng tim cậu đập rất mạnh côn loạn như nhịp tim của cô vậy cậu xoa xoa tóc cô rồi nói đợi tao đây một lát tao quay về lấy đồ rồi di chuyển ngược lại cậu thực sự không quan tâm tới chuyến hàng sao có ba lăng rồi đó nó sẽ dẫn đoàn đi đúng hướng thôi Dương lão phu nhân dặn em cẩn thận với ba lăng á nhưng mà suốt chặng đường Cậu ta không có động tĩnh gì Bá Hùng cười Vén mấy sợi tóc ướt mồ hôi của cô qua vành tay Nói chuyện quan trọng mà cử chỉ rất âu yếm Làm cho cô đỏ hết cả mặt đi Nó có động tĩnh rồi đó chứ Em không nhận ra sao Thấy điện quyền ngơ ngác Bá Hùng liền giải thích Theo cậu suy đoán Bá Lăng từ lúc muốn đi theo nam đạo sĩ để xử lý mộ kết và chướng khí đã biết được phần nào về cái ấn trên người điền nguyên cậu ta đánh cược một phen xem bá hùng có vị cô mà ở lại để bản thân mình xông lên trước lập công trước mặt người của thương đoàn hay không cậu ta cần nhiều người làm chứng mà những người trong thương đoàn chính là một minh chứng thuyết phục nhất vậy cậu ta cược thắng rồi sao ừ thắng rồi Nhưng ta không quan tâm lắm So với những chuyến hàng mang tới lợi ích trực tiếp Thì cho dù lợi ích lớn đến đâu Ta vẫn muốn làm những thương vụ lâu dài hơn Cho nên chuyến hàng này Cũng chẳng đáng giá tới như vậy Bây giờ em ở đây rồi Đi hay không đi cũng như nhau thôi Điền Quyên thấy xấu hổ Còn bá Hùng lại thoải mái nói tiếp Nếu ta đưa em đi Ba Lăng sẽ là người dẫn đoàn. Chỉ cần thành công đưa được Hàng gì, nó sẽ được cha ta trọng dụng. Nói là họ Hàng, nhưng nhà ta không gần gũi với nhà Ba Lăng. Suốt thời gian qua, có vẻ như cậu ta chuẩn bị rất kỹ lưỡng để thể hiện được. Cậu không muốn trời của nhà văn bá nữa hay sao? Bỏ lỡ lần này, liệu có còn lần khác hay không? Giác mình có nói với ta. Tất cả mọi chuyện phải hữu duyên mới làm được Ta rất tin lời hắn Bởi hắn nói cái gì cũng đúng cả Trước giờ chưa từng sai Dù là nhỏ nhất Cho nên nếu như ta Không thể theo chuyến hàng này Cũng không phải vì em Mà là vì không đủ duyên Điền quyên biết bá hùng nói vậy để trấn an mình Nhưng trong lòng cô lại không thể kiềm được Một chút đắc ý và mừng rỡ. Chẳng biết từ lúc nào Cô bắt đầu cảm thấy Chuyện gả thai cho Dương các Anh Đều là chuyên số do ông trời định sẵn Như vậy cũng rất tốt Bá Hùng đưa cho Điện Quyên Một con dao Bế cô để cô ngồi lên một chặt cây lớn Quan sát kỹ xung quanh Rồi mới rời đi Cậu vừa khuất dạng Thì từ phía xa xa sau bụi cây Có một cái bóng đen Nãy giờ chăm chú nhìn về phía này Rồi lặng lẽ chồn đi Lại nói, đạo sĩ và bá lăng cùng những người khác đã giải quyết xong mẫu kết. Quả thật có một loạt mẫu kết nối liền với nhau, khác với mẫu kết thông thường. Mẫu kết này khiến cho cỏ cây xung quanh héo úa đi. Để giải quyết tận gốc thì không thể, nên đạo sĩ chỉ còn cách bài trận pháp khống chế tức thời, làm giảm chứng khí lan rộng, bọn họ có khoảng 2 canh giờ để rời khỏi khu vực mẫu kết này. Lúc bọn họ quay về cũng thấy bá Hùng đang nhắc nhở những người khác trong đoàn phải nghe theo chỉ đạo của bá Lăng. Cậu nói rằng mình còn một việc khác nếu giải quyết xong thì sẽ đuổi theo sau. Thế nhưng trong đầu đã ngầm khẳng định hai người họ sẽ không qua biên giới bởi vì Điện Quyên còn có dấu ấn kia không thể đi xa được. Xong xuôi đâu đó cậu dặn dò hai người đạo sĩ kia vài chuyện lấy đi một xe ngựa và vài cái rương cùng chút đồ ăn ngay lập tức bọn họ chia thành hai đường và bắt đầu di chuyển bá lăng cưỡi trên lưng ngựa quay đầu lại một lần nữa trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo xác định bá hùng đã đi hẳn mới yên tâm phất tay dẫn đoàn đi qua màn chướng khí đang tan dần khi bá hùng quay lại điền quyên đang ngồi vật vờ vợ trên cây cậu đỡ cô xuống đặt cô ngồi lên thùng xe Chỉ còn lại hai người Xung quanh cũng trở nên yên tĩnh hơn hẳn Không khí ẩm ướt hơi ngột ngạt Nhưng để ý một lúc Thì cảm thấy Có hơi yên tĩnh quá đó Ngoài tiếng bánh xe ngựa lướt qua thảm lá Thì không còn nghe thấy âm thanh gì khác Ở gần núi nhiều năm Điện Quyên cũng biết như thế nào là khác thường Cô ở sau thùng xem Điếu lấy tài áo bá hùng cậu ơi Hình như có cái gì đó không ổn á Bá Hùng thúc ngựa đánh xe đi nhanh hơn Em cũng phát hiện ra rồi sao Lúc ta quay trở lại ngửi thấy một mùi rất xa lạ Giống như là mùi phấn Người trong thương đoạn không có dùng phấn Chúng ta cũng không dùng Vậy thì còn có kẻ khác ở đây Liệu có phải đoàn nhà Hội Dương hay không? Không đâu nhà hội dương nói bọn họ sẽ đi cách thương đoàn của phan bá chừng nửa ngày cho nên giờ này không thể ở đây được hơn nửa đường chúng ta đi cũng không hẳn ngược lại so với thương đoàn điền quyên lo sợ nhìn quanh lại nghe thấy bá hùng nói em mở cái rương ra đi các vị kia hết bị ảnh hưởng bởi chứng khí rồi để hội ra ngoài xem tình hình cô vội vàng làm theo vừa mở nắp rương mấy vị mèo tinh nhà phan bá đã lao vụt ra bên ngoài tiếng mẹo kêu dội lên trong không trung. Ở trong rừng như thế này, càng nghe càng rợ người. Lúc ở ngôi làng nhỏ kia, mấy vị này đều ngủ hết cả. Lúc xảy ra đánh nhau mới thức dậy, chứng tỏ đều bị ảnh hưởng bởi quỷ khí của hai mẹ con nhà quỷ kia. Nhưng lúc này họ không thể ở yên được nữa. Đột nhiên bá hùng nghiệm cư ngựa lại, thùng xe lắc lư trao đảo, nhưng rất mai không bị đổ nghiêng. Phía trước thình linh xuất hiện một nhóm người ngựa chặn đường Mùi phấn tỏa ra từ bọn họ Bá Hùng nhảy ra sau thùng xe giữ lấy điện quyên Cô nhanh nhẹn bám tay vào thành xe Phía bên đó bất chợt vang lên giọng nói rất đáng ghét của bạch trưởng <cười> Ta đã nói rồi mà Mày chính là con điếm chết tiệt đó Cái ấn nô lệ trên người mày Không để cho mày đi quá xa được đâu Biết điều thì dơ tay chịu trối đi Tàu cam đoan sẽ không giết mày Toàn thân Điền Quyên lạnh lẽo Cô không thể ngờ Tên đốn mạc này lại có thể theo đuôi đến tận đây Đợi tới lúc chỉ còn hai người Mới bắt đầu hành động Xem tra đã thương lượng trước với bá lăng Bá Hùng không hề trung sợ Thay Điền Quyên đáp lời Cậu chủ bạch hình như Chưa nhớ bài học lần trước có phải không Phan Bá Hùng Nơi này cách rất xa nhà Phan Bác Thương đoạn của mày cũng đã đi xa. Hôm nay ông đây nể tình anh em với ba lần. Chỉ cần mày giao con điếm kia ra cho ông. Ông sẽ cho mày một con đường sống. Vừa nói. Bạch trưởng vừa tấm lấy cung tên từ tay thuộc hạ. Nhắm về phía hai người mà kéo dây. Hắn cười nhầy nhụa. Phấn khích nói. <cười> còn nhớ mũi tên đầu tiên hay không? Lúc đó tao còn muốn đùa giỡn với mày. Nhưng bây giờ khác rồi. Nếu như tên rời khỏi cung Chúng đầu mày là cái chắc đó Cuộc săn như thế này Mới thực sự là đáng giá <cười> Tên thần kinh Điện quyên không kìm được Mà thầm chửi trong đầu Tên họ bạch này điên cuồng hơn những kẻ khác Ngay từ đầu hắn đã xác định Điện quyên là con mồi của mình Nên tới bây giờ vẫn bám riết không buông Đúng là khi trước cô nên Cố gắng để cắt cổ hắn một nhát cho xong Bá Hùng chợt cười Tiếng cười của cậu khiến cho bạch trưởng hơi sửng sốt Hắn quát lên Mày còn dám cười sao Tao bắn xuyên sọ mày bây giờ Trước khi mày bắn vợ chồng tao Để ý phía sau mày đã Cái cái gì Hắn quay đầu Mỗi tên cũng tuột khỏi dây cung mà bắn đi Bá Hùng nhanh nhẹn ôm lấy điền quyên nắp xuống dưới thùng xe Bụi tên lao qua đầu, cắm thẳng xuống đất. Còn phía bên bạch trưởng, mấy cái bóng mèo tinh lồm ngồm nhảy qua nhảy lại xung quanh. Cả đoàn người ngựa của hắn nháo nhào hết cả lên. Cậu, cậu chủ ơi, có cái gì đó? Những cái bóng thoát ẩn thoát hiện, không thể trông rõ hình dạng ra sao. Nhưng khí lạnh lại bao trùm toàn bộ. Bọn thuộc hạ của bạch trưởng xoay qua xoay lại. Đem binh khí và cung tên Chỉa ra các hướng phòng thủ Thanh linh Một cái bóng màu xám tro Nhảy chồm xuống từ trên không trung Đáp thẳng mặt bạch trưởng Hắn ta nhìn cái miệng rộng ngoác loang lỗ nước miếng Bên trong lởm chởm răng nhọn Mà khiếp đảm hét ầm lên Trần đời hắn chưa thấy thứ gì gớm ghét như vậy Trong thoáng chốc không thể cử động nổi Một thuộc hạ kề cận hắn đốt đốt lên Thứ kia nhanh chóng buông Bạch Trưởng ra và nhảy đi Thấy thứ quỷ quái kia sợ lửa Bạch Trưởng hét bọn thuộc hạ mau đốt hết cả đốt lên Quay thành một vòng tròn ngay tại chỗ Bá Hùng biết lúc này không thể đấu lại với bọn Bạch Trưởng Nhưng cơ hội đánh xe trẻ sang hướng khác mà chạy đi Các vị tổ tiên mèo tinh cũng kêu ré lên Đuổi theo sát phía sau Bạch Trưởng dương cung tên lên bắn đi mấy mũi Nhưng không trúng được mũi nào Tức giận định quất ngựa đuổi theo Nhưng thuộc hạ đã cản lại Cậu chủ à đừng đuổi nữa Bọn chúng sẽ để lại cho vết Đợi trời sáng chúng ta lần theo Rồi bắt cũng chưa muộn Bây giờ đuổi theo Không những không làm gì được hai đứa nó Còn bị thứ ma quỷ khi chặn được Chúng ta phải chuẩn bị thêm trước đã Hắn nghe xong Định chửi thuộc hạ Nhưng ngẫm kỹ lại thì thấy hắn nói đúng Cho nên nghiến trăng quay trở lại lần này hắn nhất quyết phải bắt được con đàn bà đã cắt một bên tai của hắn đời hắn suôn sẻ từ khi lọt lòng cho đến tận bây giờ không ai có thể động tới hắn mà còn sống được chạy được một đoạn thấy phía sau không có ai đuổi theo Bá Hùng mới dừng ngựa lại lúc này hai người đã tới cạnh một con suối nhỏ quyết định ở đây qua đêm rồi sáng sớm lại tiếp tục đi Dặn Điện Quy nghỉ ngơi trước trong thùng xe. Bá Hùng tự mình xóa sạch dấu vết dẫn tới con suối Nhìn mặt trăng treo lên trên đỉnh trời Tự tính ngài Có lẽ lại sắp đến thời điểm cậu hóa mèo tinh Khi Điện Quyên tỉnh dậy Bá Hùng đã cho xe ngựa thông dong trên con đường mòn Không biết cậu ngủ được bao nhiêu Mà bây giờ đã tỉnh táo như vậy Dường như không hề thấy cậu mệt mỏi Cô nằm ngửa trên thùng xe Nghiêng đầu nhìn ánh nắng nhạt đã buông xuống Xuyên qua cành cây Không khí mát mẻ và yên bình Bất chợt cô nghe có tiếng người hát Núi non trùng trùng điệp điệp Hương thơm bướm lượng giữa trời mây Cô em hái trao dại bên bờ suối Anh chàng câu cá dưới chân đồi Cô lập tức ngồi bật dậy Ngẩn ngơ mà lắng nghe Câu hát này quá quen thuộc Bởi hai câu sau đã bị đảo ngữ cảnh cũng chỉ có nơi quê nhà của Điền Quyên mới hát như thế. sao vậy? Điền Quyên mừng rơi nước mắt, phấn khích đứng cả lên, lớn tiếng chỉ về phía tay trái. cậu nghe cái bài hát gì rồi không cậu? bài hát này chỉ có ở chỗ em người ta mới hát vậy thôi. nơi này rất gần nhà em rồi cậu à? không xa nữa đâu. Bá Hùng nghe vậy cũng vui vẻ hẳn lên. nếu không phải gặp chứng khí buộc phải quay lại. Thì có lẽ giờ này Điền Quyên đã không còn cơ hội quay về Đúng là trong cái rủi có cái may Cậu kéo Điện Quyên ngồi xuống Tiếp tục tránh xe đi Chẳng bao lâu đã leo lên một con dốc thoải Điền Quyên không thể ngừng lẩm nhẩm bài hát khi nãy Tâm trạng bồi hồi khó tả Đi qua con suối Mà ngày đó bọn họ bị bắt đi Cô lại dâng trào lo lắng cho hai người chị em thân thiết Không biết bọn họ hiện giờ đang ở đâu liệu có ai chạy thoát trở về nhà được hay không cô nhảy lên trước với bá hùng đã tới đây rồi cô phải dẫn đường cho cậu con đường giàu làng vẫn dậy cảnh vật dường như không thay đổi những cây đổ quyên cũng đang vào mùa thay lá thi thoảng lại trông thấy nhà người quen khiến cho cô càng thêm gấp gáp chỉ một lát sau điền quyên cho xe ngựa dừng trước một cánh cổng bằng tre hai bên mọc đầy những cây tơ hồng cô lao xuống khỏi xe ngựa vừa chạy vào mở cổng vừa gọi lớn nước mắt giàn giụa ông bà ơi con về rồi đây trong lòng điện quyên háo hức bao nhiêu thì trông thấy cảnh vật điều hiu trống vắng không có ai lên tiếng đáp lời lại khiến cho lòng cô chùng xuống bấy nhiêu nhà nhỏ hai gian đóng im lìm gian bếp nhỏ cánh cửa cũng bị mở tung Mọi thứ bên trong đều xáo trộn Như thể đã từng trải qua gió bão Bá Hùng theo sau Điền Quyên Quan sát một lúc Cũng thấy ở đây không có người Ông bà ơi Ông bà đâu cả rồi Lúc này phía ngoài có tiếng trẻ con vang lên Chị Quyên Chị Quyên về rồi Cô nước mắt lưng trọng Quay ra thì thấy đó là mấy đứa trẻ trong làng Đứa nào cũng đầu trần chân đất tay cầm cần câu và cái giỏ Chắc bọn chúng định đi câu cá ngoài suối Lúc này là thời điểm săn bắt Chuẩn bị đồ ăn dự trữ cho mùa đông Mấy đứa nhảy qua bật cổng vào bên trong Đứa lớn nhất nói Sao bây giờ chị mới về Ông bà nội của chị đã xuống núi lâu rồi Chị không gặp họ sao Ông bà của chị đi từ bao giờ Đi lâu rồi Có anh Khang đi cùng với họ Hữu Khang là anh trai của Ngọc Bích Một trong hai cô gái bị bắt đi cùng Điện Nguyên Mấy đứa nhỏ nhìn nhau hội ý Cuối cùng kéo cô vào trong sân Rồi mới kể lại mọi chuyện Thì ra sau khi cô và hai người chị em kia bị bắt cóc Cả làng tìm kiếm không được Còn mời cả thầy cúng đến Vì sợ bị quỷ rừng bắt đi Đửa tháng không có tin tức gì Nhiều người còn bảo ba người họ lành ít dữ nhiều Nhưng ông nội cô không tin Vẫn kiên trì cùng bà nội đi tìm cô khắp cả vùng Mãi cho đến một ngày Phát hiện ra mụ hàng sớm nhà cô Đột nhiên có nhiều tiền Xuống chợ mua sắm rất nhiều thứ Ông nội mới sinh nghi Liền theo dõi mụ ta mới biết được Chính mụ là người kêu bọn bắt cóc đến làng nhân lúc ba cô gái đi giặt ở ngoài suối Mà bắt đi Ông nội Điền Quyên vô cùng giận dữ Lần đầu tiên suốt nhiều năm trở về từ chiến trường Ông chống gậy về nhà Trúc Thanh Đao đã theo ông suốt cả cuộc đời ra khỏi võ. tới nhà mụ hàng sớm để đối chất trực tiếp Người làng ai cũng biết ông nội cô là người ngây thẳng thật thà sẽ không vô duyên vô cớ đòi đánh đòi giết ai Thế nên bọn họ tra hỏi nửa ngày Cuối cùng thì lão chồng mụ ta không chịu nổi dằn vặt nữa liền khai hết sự thật ra Mụ hàng sớm sống chết không nhận sai Mụ ta còn đổ thừa cho người làng ức khiếp con mình Muốn đẩy cả nhà bọn họ vào chỗ chết Cho nên mụ ta mới bí quá hóa liều Gọi bọn xấu đến bắt cóc ba cô gái Đổi lấy chút tiền trị bệnh cho con Người làng nghe xong tức giận ngút trời Nhiều người xông đến đánh cho mụ xấu xa kia một trận Ông nội tay cầm đao run rẩy, Cuối cùng cũng chẳng đánh chẳng giết gì Kéo bà nội về nhà Chuẩn bị đồ đạc lên đường tìm cháu Tính đến nay cũng đã nửa năm trôi qua Chưa thấy trở về dù chỉ một lần Mà hai người cùng bị bắt đi với Điện nguyên cũng bật vô âm tính Trong đêm đó, nhà mụ hàng sớm lén lút chạy trốn Không ai mụ ta bị trượt chân ngã xuống vực, chết mất xác đi Còn lão chồng và thằng con trai kéo nhau bỏ đi đâu không ai rõ Nhưng sau này không dám quay về làng nữa Quý thính giả vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện Cưới Quỷ Sáng tác Kinh Hỷ Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 8 nhé Chúc quý thính giả một ngày an lành